Come on! Để rồi ngày cưới dọn dẹp khắp tung ăn chơi nơi tới già trẻ đi cùng nhiều ngày tháng giờ này tơ cùng mà lòng cay cay cay giờ em đã là người ta ao giấc không dùng qua nhà không thấy không nhìn thấy ta vài ba có lẽ luôn theo anh là anh chỉ có anh mà ra. tình yêu ấy ngày xưa thật thay là là hoa giờ em đã là người ta ao giấc không dùng qua